Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đã hủy hoại hạnh phúc của tôi. Cô làm sao lại cho tôi mất hết thể diện? Vậy mà cô còn có thể thư thư thản thản như vậy hay sao? Trên đời này, làm sao cô có thể tìm được một chuyện tiện nghi như vậy cơ chứ? Chỉ tiếc, người cô gặp phải lại chính là tôi, lầm ngữ tiến này. Tôi tình nguyện thà rằng ngọc nát đá tan, cũng không chịu nổi nút cơn giận này. Tuy rằng ban đầu tôi đã đoạt bạn trai trước đây của cô, nhưng mà ngạn vạn lần, cô không nên có người khác. Cô đã cùng với người đàn ông khác nên giường, làm sao cô còn vương víu mà không buông với Quảng Nguyên như vậy chứ? Cô vẫn còn quyến rũ anh ấy, để cho anh ấy thoái hôn với tôi. Lúc trước trong bữa tiệc đến hôn, chúng tôi gần như đã thông báo với thiên hạ rồi, hiện tại lại thành ra âm ý đến mức độ này. Vậy thì tôi còn mặt mũi nào để tiếp tục sống đây? Văn tương tư, từ, tôi liều mà cái này để hủy diệt chính bản thân mình, nhưng cũng không thể nhìn cô được sống thoải mái, trôi qua cuộc sống thong dong như vậy được. Trong nội tâm của Lâm Ngữ Tiến, cứ âm thầm nghĩ như thế. Bàn tay cầm cái gói nhỏ của cô ta không coi xếp chặt lại. Vật ở nơi này, lông đang truyền đến tay cô ta là một cảm giác thô sát làm cho cô ta nảy ra ý định sung sướng, không sao nói được ra lời. Qua hết ngày này, hết thầy, mọi mong muốn, hết thầy mọi chuyện đều đã được kết thúc. Cô ta sẽ rời bỏi quý Quảng Huyên. Anh ta không phải là một người có lập trường kiên định, càng làm cho người ta cảm thấy buồn cười hơn chính là Trái tim quá mức sạch sẽ kia của anh ta xem ra hình như là cực kỳ vô cùng yếu ớt. Tính cực đoan của anh ta đối với tình yêu rất lớn. Hiện tại, anh ta vẫn như thương mãi tương tư không quên. Nhưng nếu như tương tư biến thành một người con gái xấu xí đến mức soạn người, cô ta dám quan tâm rằng Quý Quảng Nguyên sẽ chuẩn đi nhanh hơn so với bất cứ người nào khác. Ánh mắt của anh ta chỉ muốn được nhìn thấy những thứ gì đẹp đẽ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận người yêu của mình xấu xí. Nói thật ra là anh ta rất ích kỷ chị yêu chính bản thân mình, giống như là trong chuyện thần thoại người nào trước sau chỉ yêu hình ảnh ngực của chính mình, cuối cùng khi đã chết biến thành chàng trai hoa thủy tiên vậy. vốn dĩ Hà Dĩ Kiệt đang lái xe, Trần nghe thấy chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra thì là tin nhắn của tương tư. Cô nói có một bạn học tìm đến, muốn anh đợi cô trong chốc lát ở trước lầu ký túc xá. Hà Dĩ Kiệt tiện tay thả điện thoại xuống, lái xe vào cửa chính của trường học tương tư. Nhưng một lát sau anh lại thay đổi chú ý. Từ sau ngày xảy ra chuyện ở Nghĩa trang anh liền cho thay cô đi chiếc di động mới, tài về điện thoại, hệ thống định vị, với học mục kỹ thuật tiên tiến nhất. Ví dụ như giờ phút này, cô đang tập trung tại vị trí nào, ở nơi đó, như vậy có thể tra ra được lược đồ khoanh vùng, rồi sau đó xác định ra vị trí cụ thể của cô. Hà dưới kiệt nhìn thoáng qua điện thoại, thấy vị trí hiện giờ của cô ở gần viện của trường học, Anh cho xe chạy đến hướng của thư viện Trong khi di chuyển cho xe chạy trên con đường đi đến thư viện Qua gương chiếu hậu Hạ dĩ kiệt trông thấy tương tư Cô đang đi theo sau lưng của một cô gái nhỏ Đang đi về hướng nào đó trong rừng cây nhỏ đằng sau thư viện Anh không khỏi hiếu kìm một chút Xe dừng lại trên một bãi đất trống Tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy hai cô gái Tương tư đi theo lâm ngữ tiến Thẳng đến chỗ vắng vẻ ngày Cô cũng không chịu đi xa hơn về phía trước nữa Thời điểm vào mùa hạ rừng cây nhỏ này hết sức tươi tốt vốn là nơi hẹn hò để đi hóng mát nhưng tuy nhiên gặp các cặp tình nhân đến đây cũng rất ít bởi vì rừng cây này nối liền với bức tường thấp của trường học mà bên ngoài trường học là một mảnh đất hoang vào mùa hạ năm trước có một đôi tình nhân đã hẹn gặp nhau trong đó kết quả gặp người xấu chuyện kế xảy ra sau đó thực sự là không thể nghĩ nổi giờ phút này mặc dù đang là mùa đông cảnh lá tơ thớt tầm mắt cũng quăng đãng hơn rất nhiều nhưng đối với tương tư Lúc này trong lòng cô vẫn còn cảm thấy thiết đầm Nên nói với Lâm ngữ Thiến dừng lại Lâm ngữ Thiến nhìn sắc trời giờ phút này Đã dần dần trở nên hơi âm u Mà cũng bởi vì ngày hôm nay Là ngày cuối cùng của kỳ thi Phần lớn học sinh sau khi thi xong Ai nấy đều trở về ký túc xá Để thu dọn đồ đặc chuẩn bị về nhà Cô nhà thư viện bên này Hoàn toàn không có bóng người nào cả Cho nên cô ta cũng ngừng bước chân Quay lại đối mặt với tương tư Cô muốn nói cái gì Cũng nói nhanh một chút đi Lát nữa tôi thật sự là có việc bận đó Từng từ thấy cô ta không đi nữa Nhưng lại cũng không mở miệng nói gì Thì có một chút bực bội Cô không thích Lâm Ngữ Thiến cũng không muốn đứng đối diện với cô ta ở chung một chỗ Nếu như không phải lo lắng Là quý Quảng Nguyên xảy ra chuyện gì Thì cô tuyệt đối sẽ không đi theo Tuy nhiên bây giờ Cô không có một chút xíu cảm giác tốt đẹp nào Đối với quý Quảng Nguyên Nhưng Lâm Ngữ Thiến nói một câu rất đúng Tình cảm hơn chục năm qua dù đã chia tay nhau rồi nhưng không phải một sớm một chiều là có thể quên ngay được anh quảng nguyên bị bận cho nên kỳ thi cuối này không tham gia được Lầm ngữ tiến nói có... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net